Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó mang hình dáng của tủ đen Đang gối hạ di chuyển giữa cơn ấm mộ Bóng áo mưa tất tả lao về phía trước Câu như anh Túi đen chỉ mới được ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt Từ lúc chiều muộn và cố nuốt thêm Vài miếng lương khô Chiều với nước khoáng Lúc họ đi xe trồng rừng Nếu như không tìm thấy một Họ sẽ mất trắng thời gian công sức tiền bạc Suốt 3 ngày qua Nếu tìm thấy mộ Mà không kịp hoàn tất mọi việc trước 4 giờ sáng Tất cả bọn họ sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng Đối mặt với đám người làng Hiền lành nhưng mù quáng và quần tím Chưa kể sự nghiệp cũng tiêu tàn Khi chia sẻ ý định này Với các đồng nghiệp và quán ăn chay Anh đã khiến Mai thành Tú đen không thể tiếp tục bữa trưa được nữa Lúc đó Mai thành đã dặn từng tiếng Thiếu tá Phan Đăng Bách Đây là vụ việc do ban chuyên án khác phụ trách Chúng ta không thể lấn sân của họ Vì vậy không bao giờ có thể xin được lệnh khai quật tử thi Mà ví thử Nếu có xin được lệnh Gia đình Mai Thủy Lê chắc chắn cũng sẽ phản đối Chỉ riêng ý nghĩ Đứa con gái độc nhất đã bị chết thảm thương Giờ tiếp tục bị đảo với mổ xẻ Đã khiến họ phát điên lên rồi Mà chắc gì chúng ta Đã tìm thấy kết quả sau ngần ấy nỗ lực Phản năng mách Nếu anh vẫn tiếp tục ý định này Mà không được lệnh cấp trên Là anh đang vi phạm điều 246 Bộ luật hình sự Xâm phạm thi thể hài cốt mồ mà Của người đã khuất Em cũng nghĩ vậy Tú đen tiếp lời Chúng ta hãy để cho Mai Thủy Lê và gia đình cuối được yên Bảy đứng dậy giọng nói điểm đạm Xong lành lục Nhưng chúng ta không thể để cho kẻ giết người được yên Nói xong anh bỏ ra khoai quán Giáng quen thuộc trùm áo mưa đèn Của người đồng nghiệp đang lom khom chiếu đèn pin Và từng tấm bia mộ một canh nhẫn nại Hình ảnh tuần tùy ấy khiến bách đau lòng Tú đen dường như đọc được quyết tâm sắt đá của anh Ngay buổi trưa mấy Và cậu đã nói nhẹ Em sẽ đi cùng anh Nhưng ta đừng nói cho chị Mai Thanh biết Để việc xong rồi hẳn hát Mạch đứng lại bật động Giữa nghĩa địa rộng lớn của các trình nữ Mắt nhắm nghiền và ngỡ mặt lên trời mưa Ý nghĩ gửi và không chung Lạ thay lại không hướng đến mài thủy lệ Quỷ ơi, cậu giúp tớ thêm một lần Tớ cần sự dẫn đường của cậu Đồng hồ đã chỉ số 1 Bách hầu như tuyệt vọng Những bóng người phía trước giường cũng đã mệt mỏi vì lạnh, vì thiếu ngủ và mất tinh thần. Bạch vẫn giữ đôi mắt khép chặt, một tấm màn đen u tối bao phủ lấy anh. Chỉ có tiếng ẩm ảo của sấm chớp và gió bao. Trên đồi cao, gió tức giận gào rú và đu đầy thân hình cao lớn của Bách. Anh bước đi trong bóng tối, không cần sự dẫn dắt của thị giác, mà chỉ bằng sự ảo huyền của giác quan thứ sáu. Thêm một tiếng sắm rèn dữ dội Như thể muốn cả cánh rừng đại kim Phải rung chuyển và nứt toát cả núi đồi Anh mở choàng mắt Và trong một phần nghìn giây Ánh chớp giật tỉnh cờ trói lòa lên một vùng nghĩa địa rộng lớn Hàng chữ và ngày tháng Trên một tấm bia mộ nhanh chóng chạy qua bóng mạc Và truyền tin lên vỏ nặng Khiến anh dùng mình Mai Thủy Lê 18 tháng 5 1993 Mỏng 10 tháng 9 Năm 2014 Bách gạo lên Đến rách cả cổ học Quay lại đây tìm thấy rồi Ba người còn lại Bổ nhào về chỗ Bách Hai cậu em họ của tố đèn Như một bấm nút cuống cuồng mở bao tải lấy ra Của nạ Rồi vội vã tay cuốc tay sẻng bổ những nhát đầu tiên Vào lụm đất tròn vọt Đã luôn phún cỏ xanh Nắm mộ cô gái Nạn nhân của một trong những vụ án thương tâm nhất Nằm ngay dưới nghệ trạng Dưới một gốc cây xoài xinh xắn Chỗ sẽ khó tìm thấy ngay cả vào ban ngày Vì nó thấp hẳn xuống mép đồi Bạch vực tù đen cũng vội vàng cầm mỗi người một cán cuốc Để đẩy nhanh tiến đổi công việc Đất đổi rắn chắc và chi thuận lợi với những nhát quốc đầu tiên, giọt nước mưa thấm ướt làm mềm đất. Còn sau đó thì ngay cả khí hậu rừng núi lạnh buốt lúc nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net